chương tám cơ chế điều chỉnh pháp luật một điều chỉnh pháp luật một m ộ t khái niệm điều chỉnh pháp luật một m ộ t một khái niệm điều chỉnh mục đích cơ bản nhất của pháp luật là kiến tạo trật tự xã hội thông qua việc điều chỉnh các quan hệ xã hội điều chỉnh được hiểu là quá trình tác động có mục tiêu và định hướng liên quan đến khái niệm điều chỉnh khái niệm tác động được hiểu là tất cả các hướng các hình thức ảnh hưởng của một yếu tố này lên yếu tố khác sự khác biệt giữa tác động và điều chỉnh thể hiện trong tính chất ý chí của điều chỉnh nói cách khác điều chỉnh là một biểu hiện một nội dung của sự tác động nhưng khác biệt là sự tác động này có tính chất ý chí mà thể hiện thông qua tính định hướng tính mục đích của sự tác động tác động của pháp luật là tất cả các hướng các hình thức ảnh hưởng của pháp luật lên đời sống xã hội khái niệm tác động của pháp luật chưa cho biết quá trình tác động đó có thể hiện ý chí hay không như vậy căn cứ theo khái niệm điều chỉnh nói chung điều chỉnh pháp luật được hiểu là quá trình tác động có mục tiêu và định hướng của nhà nước nhà làm luật lên các quan hệ xã hội thông qua các phương tiện pháp lý 1.1.2 đặc điểm của điều chỉnh pháp luật điều chỉnh pháp luật là một trong những loại hình điều chỉnh xã hội nói chung trong đó nhà nước thông qua các phương tiện pháp lý đặc thù thực hiện sự tác động có định hướng lên các quan hệ xã hội nhằm đạt được một trật tự pháp lý trong xã hội có rất nhiều loại tác động có tính chất định hướng tác động có mục tiêu như chính trị tôn giáo điều chỉnh của pháp luật là một trong những loại hình điều chỉnh đó để phân biệt với các loại điều chỉnh xã hội khác điều chỉnh pháp luật có những đặc điểm như sau thứ nhất điều chỉnh pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi nhà nước việc bảo đảm thực hiện sự điều chỉnh pháp luật bằng nhà nước có nghĩa là việc xây dựng các yếu tố của quá trình điều chỉnh thực hiện sự điều chỉnh là trách nhiệm và quyền hạn của nhà nước có thể có sự tham gia của các chủ thể khác trong quá trình thiết lập cơ chế và bảo đảm thực thi sự điều chỉnh của pháp luật nhưng nhà nước đóng vai trò quan trọng nhất trọng tâm nhất thứ hai một trong những đặc điểm cơ bản để phân biệt điều chỉnh pháp luật với các loại hình điều chỉnh khác bởi phương tiện thực hiện sự điều chỉnh phương tiện của điều chỉnh pháp luật là các công cụ pháp lý đặc thù của luật pháp nó đặc thù bởi nó xuất phát từ những thuộc tính cơ bản của pháp luật so với các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội tính quy phạm phổ biến tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính bảo đảm thực hiện bởi nhà nước thứ ba việc điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật là sự tác động có tính chất ý chí tính chất ý chí của quá trình điều chỉnh pháp luật thể hiện thông qua mục đích của quá trình điều chỉnh sự định hướng các quan hệ xã hội sự khác biệt của điều chỉnh pháp luật so với các loại hình điều chỉnh khác thể hiện trong tính pháp lý của nó mục đích của quá trình điều chỉnh bằng pháp luật là những kết quả đạt được của các quan hệ xã hội sau khi điều chỉnh bằng pháp luật mục đích của quá trình điều chỉnh bằng pháp luật ở mức độ chung là trật tự các quan hệ xã hội cụ thể hơn tính ý chí thể hiện là trật tự mà quá trình điều chỉnh sẽ thiết lập là trật tự nào ai có lợi từ những trật tự đó sự định hướng là quá trình dùng các phương tiện pháp lý tác động đến các quan hệ xã hội làm cho những quan hệ này phát triển theo những hướng nhất định mục đích và sự định hướng dựa trên nhận thức của nhà làm luật về sự tồn tại và phát triển của các quan hệ xã hội có hai xu hướng cơ bản của quá trình điều chỉnh bằng pháp luật thứ nhất sự điều chỉnh theo hướng hạn chế loại trừ những quan hệ xã hội không phù hợp với ý chí của nhà làm luật thứ hai ghi nhận và bảo vệ những quan hệ xã hội phù hợp với ý chí của nhà làm luật thúc đẩy sự phát triển những loại quan hệ xã hội đó theo những hướng nhất định nhằm đạt được những mục đích nhất định việc xác định phù hợp hay không phù hợp tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của sự xác định nội dung tính chất của các quan hệ xã hội và ý chí của nhà làm luật 1.2 đối tượng điều chỉnh của pháp luật đối tượng điều chỉnh của pháp luật là những quan hệ xã hội cần thiết phải được tác động có tính chất định hướng bằng pháp luật nhằm đạt được những trật tự pháp lý nhất định đối tượng điều chỉnh của pháp luật phải là những quan hệ xã hội tuy nhiên pháp luật không điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội pháp luật chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội nhất định việc phân định những loại quan hệ xã hội nào cần được điều chỉnh bằng pháp luật và những quan hệ nào không điều chỉnh bằng pháp luật dựa trên hai yếu tố căn bản tính chất khách quan của sự vận động những quan hệ xã hội và ý chí chủ quan của nhà làm luật thứ nhất tính chất khách quan của sự vận động các quan hệ xã hội yếu tố khách quan khi các quan hệ trong xã hội phát triển đến một mức độ nhất định xuất hiện nhu cầu cần được điều chỉnh bằng pháp luật nhu cầu này hình thành từ tính chất nội dung loại quan hệ xã hội đó có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống xã hội như vậy có những quan hệ xã hội sẽ có thể trở thành đối tượng điều chỉnh của pháp luật ở thời điểm này nhưng sẽ không còn là đối tượng điều chỉnh trong thời điểm khác hoặc cũng một loại quan hệ xã hội nhưng sự điều chỉnh sẽ khác nhau theo từng thời điểm khác nhau lý do cho hiện tượng trên xuất phát từ việc các quan hệ xã hội luôn vận động biến đổi theo sự phát triển của xã hội loài người khi những quan hệ này phát triển đến một mức độ nhất định nhu cầu tác động có định hướng bằng pháp luật cũng thay đổi theo ngoài ra cũng có những yếu tố khác mang tính chất khách quan tác động đến việc xác định ranh giới phạm vi của điều chỉnh pháp luật như sự phát triển của nền kinh tế truyền thống văn hóa thứ hai ý chí chủ quan của nhà làm luật trước sự thay đổi của các quan hệ xã hội yếu tố chủ quan những quan hệ xã hội thay đổi bởi sự vận động nói chung của xã hội tuy nhiên nhận thức được nội dung và tính chất của sự vận động này hay không và nhận thức ở mức độ nào sẽ ảnh hưởng đến việc xác lập cơ chế điều chỉnh hướng điều chỉnh các quan hệ xã hội đó bên cạnh đó sự điều chỉnh còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố mang tính chất chủ quan khác như động cơ mục đích lợi ích của các nhóm các giai cấp khác nhau phản ảnh thông qua cơ quan xây dựng và thực hiện pháp luật như vậy có thể có những quan hệ xã hội có nội dung tính chất tương đương nhau nhưng sự điều chỉnh sẽ khác nhau giữa các nhà nước khác nhau với những nhà làm luật khác nhau khi một quan hệ xã hội trở thành đối tượng điều chỉnh của pháp luật nó là kết quả của sự tác động của các yếu tố khách quan nhưng nó cũng đồng thời là kết quả nhận thức chủ quan của nhà làm luật trước các yếu tố khách quan đó cần phân biệt giữa đối tượng điều chỉnh của pháp luật các quan hệ xã hội và đối tượng điều chỉnh của ý thức con người các hành vi pháp luật không điều chỉnh hành vi của con người bởi hành vi là đối tượng của sự tự điều chỉnh của chủ thể hơn nữa hành vi là phương thức biểu hiện quan hệ xã hội chứ không phải là nội dung của quan hệ xã hội đó tuy nhiên pháp luật có thể tác động ảnh hưởng lên hành vi của con người thông qua ý thức của chủ thể và pháp luật chỉ tác động lên những hành vi mà sự thực hiện chúng sẽ ảnh hưởng lên lợi ích của xã hội sự khác biệt là pháp luật có thể tác động lên hành vi của chủ thể nhưng pháp luật không thể đặt mục tiêu và định hướng hành vi của chủ thể 1.3 phương pháp điều chỉnh sau khi xác định được mục đích và hướng điều chỉnh và căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhà làm luật thiết kế các phương pháp sử dụng các phương tiện pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm đạt được mục đích đặt ra sự tác động lên các quan hệ xã hội tương đồng về hình thức thông qua các quyết định pháp lý như văn bản quy phạm pháp luật văn bản áp dụng pháp luật công cụ chủ yếu tác động lên các quan hệ xã hội để từ đó các quan hệ này phát triển theo những hướng nhất định đạt được mục tiêu nhất định chính là thiết kế quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ đó như vậy ở góc độ chung nhất phương pháp điều chỉnh được hiểu là cách thức sử dụng các phương tiện công cụ pháp lý tác động lên các quan hệ xã hội nhằm đạt được mục đích của sự điều chỉnh cụ thể hơn phương pháp điều chỉnh chính là cách thiết kế quyền và nghĩa vụ địa vị pháp lý của các bên tham gia quan hệ xã hội nhằm tác động đến quan hệ xã hội đó nhằm đạt được mục đích nhất định có hai phương pháp điều chỉnh cơ bản mệnh lệnh phục tùng hay còn gọi là quyền uy phục tùng và phương pháp bình đẳng thỏa thuận phương pháp quyền uy phục tùng là cách thức tác động lên các quan hệ xã hội trong đó một bên có địa vị pháp lý cao hơn có quyền ra mệnh lệnh bên kia phải phục tùng nói chung theo phương pháp này quyền và nghĩa vụ hay địa vị pháp lý của các bên tham gia không tương đương nhau và không trên cơ sở thỏa thuận phương pháp bình đẳng thỏa thuận trong đó các bên tham gia có địa vị bình đẳng với nhau ngang nhau khi tham gia và thực hiện quan hệ các bên có thể thỏa thuận với nhau trong khuôn khổ pháp luật có nghĩa là các bên có thể tự quyết định tham gia hay không và thỏa thuận về nội dung quan hệ cách thức thực hiện quan hệ quyền và nghĩa vụ của các bên hình thành trên cơ sở bình đẳng và thỏa thuận nhìn chung trong phương pháp bình đẳng thỏa thuận các bên có mức độ tự do cao hơn so với quan hệ điều chỉnh bằng phương pháp quyền uy phục tùng việc xác định phương pháp điều chỉnh cho những loại quan hệ nhất định dựa trên đối tượng điều chỉnh cụ thể phương pháp điều chỉnh phải dựa trên nội dung tính chất của quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh để từ đó đạt được mục đích đặt ra ví dụ những quan hệ xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội có nguy cơ gây thiệt hại cho xã hội và quan hệ giữa những bên có lợi ích khác nhau đối lập nhau phương pháp điều chỉnh cần phải là phương pháp quyền uy phục tùng ngược lại những quan hệ diễn ra giữa các bên không có lợi ích đối lập nhau không ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội và cần có mức độ tự do nhất định của các bên khi tham gia và thực hiện quan hệ phương pháp điều chỉnh thích hợp sẽ là bình đẳng thỏa thuận bên cạnh đó việc xác định phương pháp điều chỉnh cũng phụ thuộc vào ý chí nhận thức của nhà làm luật có thể cùng một loại quan hệ xã hội nhưng sẽ có phương pháp điều chỉnh khác nhau giữa những nhà nước khác nhau bởi sự khác nhau về nhận thức ý chí ngoài ra xác định phương pháp điều chỉnh còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng xã hội nơi mà quan hệ đó được điều chỉnh bằng pháp luật ví dụ việc đánh bạc mại dâm được điều chỉnh theo những cách khác nhau do hoàn cảnh điều kiện và nhận thức khác nhau tóm lại việc xác định đối tượng phạm vi điều chỉnh phương pháp điều chỉnh của pháp luật đối với những quan hệ xã hội nói chung và những loại quan hệ xã hội nhất định xu hướng mục đích điều chỉnh phải dựa trên sự tác động của cả hai yếu tố khách quan quy luật vận động của những quan hệ xã hội và chủ quan ý chí của nhà làm luật như đã phân tích ở trên 1.4. c các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật điều chỉnh pháp luật là một quá trình tác động một cách có ý thức của con người lên các quan hệ xã hội bao gồm một loạt các giai đoạn hoạt động diễn ra theo một trật tự nhất định quá trình điều chỉnh pháp luật bao gồm ba giai đoạn cơ bản một xây dựng pháp luật cơ sở cho sự tác động hai thực hiện pháp luật nội dung của sự tác động và ba truy cứu trách nhiệm pháp lý biện pháp bảo đảm cho sự tác động tuy nhiên để quá trình điều chỉnh có cơ sở và có hiệu quả quá trình điều chỉnh còn có hai giai đoạn quan trọng khác một xác định nhu cầu mục tiêu và nhiệm vụ của điều chỉnh pháp luật định tổng kết kiểm tra đánh giá nội dung và trình tự các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật như sau giai đoạn thứ nhất xác định nhu cầu mục tiêu nhiệm vụ của quá trình điều chỉnh pháp luật sự vận động của các quan hệ xã hội dẫn đến hình thành các nhu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội đó theo một trật tự nhất định khi các nhu cầu cần điều chỉnh hình thành và phản ánh trong nhận thức của xã hội và các nhà làm luật việc xác định tính chất và mức độ cần thiết của việc điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật có ý nghĩa quan trọng đến quá trình điều chỉnh sau này bước tiếp theo cần xác định những gì cần đạt được sau khi thực hiện sự điều chỉnh bằng pháp luật cụ thể là những trật tự quan hệ xã hội sẽ được thiết lập những xu hướng phát triển sẽ hình thành của các quan hệ đó những trật tự và xu hướng phát triển các quan hệ xã hội này cũng phải tương thích với trật tự các quan hệ xã hội và xu hướng phát triển của các quan hệ xã hội đang được pháp luật điều chỉnh mục tiêu của quá trình điều chỉnh được xác lập việc tiếp theo sẽ là xác định những công việc những nhiệm vụ cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu đó ví dụ khi công nghệ thông tin phát triển đến một mức độ nhất định các quan hệ trong lĩnh vực này bắt đầu có ảnh hưởng lớn đến xã hội hình thành nhu cầu điều chỉnh những quan hệ nảy sinh trong việc lưu trữ chuyển giao thông tin dẫn đến việc xác định nhu cầu sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật đối với những quan hệ này việc xác định nhu cầu dẫn đến việc xác định mục đích của việc điều chỉnh là giữa trật tự các quan hệ xã hội này và định hướng cho sự phát triển của chúng trật tự các quan hệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nếu được xác lập sẽ đòi hỏi phải giải quyết những nhiệm vụ nhất định những công việc nhất định trong giai đoạn này yêu cầu đặt ra là phải xác định cho được một có cần phải thực hiện sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với loại quan hệ xã hội đó hay không nói cách khác có loại hình điều chỉnh nào hữu hiệu hơn hay không hai nếu cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật hiện tại đã có sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với loại quan hệ xã hội này hay chưa ba phương pháp điều chỉnh thích hợp đối với loại quan hệ xã hội này là gì để có thể đạt được mục tiêu đặt ra giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các giai đoạn tiếp theo nếu không xác định được hoặc xác định không chính xác các nội dung của giai đoạn này ảnh hưởng đến các giai đoạn tiếp theo của quá trình điều chỉnh giai đoạn thứ hai xây dựng pháp luật giai đoạn này là sự cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ của quá trình điều chỉnh pháp luật và thể hiện chúng trong những hình thức xác định nhất kết quả của giai đoạn này là các quy phạm pháp luật hình thành được chứa đựng trong các văn bản quy phạm pháp luật và đây cũng là giai đoạn hình thành những phương tiện công cụ pháp lý đặc thù nhất để thực hiện sự điều chỉnh pháp luật các quy phạm pháp luật hoạt động xây dựng pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều chỉnh nói chung và với giai đoạn tổ chức thực hiện pháp luật nói riêng xây dựng pháp luật là hoạt động hình thành nên các chuẩn mực ứng xử của các chủ thể trong quan hệ xã hội đây là giai đoạn thể hiện sự tương tác giữa nhận thức chủ quan của con người của nhà làm luật đối động điều được định đoạn đó, động đạt được mục tiêu đặt với hội. nội hội tiêu, nhiệm giai hội, tiêu vận vụ trước sự sẽ sở mực luật nhận quan quan Nhà dung, tính quan trên trình chỉnh trong hình thành chuẩn ứng trong quan nhằm khách hệ thức chất hệ hệ các các quá xác các các tác của của cơ mục của mục ra. xã xã xử xã làm giai đoạn thứ ba tổ chức thực hiện pháp luật giai đoạn tổ chức thực hiện pháp luật có ý nghĩa thực tế quan trọng đối với quá trình điều chỉnh pháp luật bởi đây là giai đoạn diễn ra sự tác động cụ thể của các công cụ pháp lý lên các quan hệ xã hội theo những hướng nhất định để đạt được những mục tiêu nhất định trong giai đoạn này sự tương tác giữa chủ thể thực hiện sự điều chỉnh và khách thể của quá trình điều chỉnh được thực hiện trên thực tế đồng thời giai đoạn này là cơ sở quan trọng nhất kiểm chứng hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật nói chung và xây dựng pháp luật nói riêng giai đoạn thứ tư truy cứu trách nhiệm pháp lý truy cứu trách nhiệm pháp lý cũng có thể được coi là một loại hoạt động nhằm bảo vệ cho quá trình điều chỉnh của pháp luật được thực hiện và đạt được trật tự pháp luật trật tự công lý trong quá trình thực hiện sự tác động lên các quan hệ xã hội nhằm đạt được một trật tự pháp lý có thể có những quan hệ xã hội mà sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của quá trình điều chỉnh pháp luật vì vậy truy cứu trách nhiệm pháp lý có thể coi là một giai đoạn đảm bảo cho quá trình điều chỉnh pháp luật đồng thời chính nó cũng là một hoạt động nhằm thực hiện sự điều chỉnh các quan hệ xã hội đặc biệt quan hệ về sự vi phạm pháp luật thông qua các công cụ pháp lý rất đặc thù hơn nữa truy cứu trách nhiệm pháp lý là một hoạt động có ảnh hưởng quan trọng đến quyền và lợi ích của các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật đó do vậy loại quan hệ này cần được điều chỉnh bằng pháp luật một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo trật tự các quan hệ xã hội nói chung và quan hệ xã hội trong việc xử lý những vi phạm pháp luật giai đoạn thứ năm kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật sự điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật diễn ra theo những quá trình phức tạp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ xã hội và lợi ích của toàn xã hội nói chung và đây cũng là một loại hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chức năng quản lý của nhà nước vì vậy cần có sự kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật giai đoạn này nhằm đảm bảo quá trình điều chỉnh pháp luật có tính hợp pháp hiệu quả sự đánh giá kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật dựa trên các tiêu chí mà những tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở mục tiêu của quá trình điều chỉnh chi phí cho toàn bộ quá trình thực hiện sự điều chỉnh và pháp luật hoạt động kiểm tra đánh giá nhằm xác định quá trình điều chỉnh pháp luật có đạt được những mục tiêu đề ra hay không có hiệu quả hay không và có hợp pháp hay không hai cơ chế điều chỉnh pháp luật hai một khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật căn cứ vào nội dung khái niệm của điều chỉnh pháp luật quá trình điều chỉnh diễn ra với ba giai đoạn cơ bản một xây dựng pháp luật hai tổ chức thực hiện pháp luật và ba truy cứu trách nhiệm pháp lý giai đoạn đầu tiên xác định nhu cầu mục tiêu nhiệm vụ của quá trình điều chỉnh pháp luật và giai đoạn thứ năm kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật cũng có ý nghĩa quan trọng mặc dù hai giai đoạn này đóng vai trò bổ trợ bảo đảm cho quá trình điều chỉnh diễn ra hiệu quả nhưng chưa thể hiện sự tác động trực tiếp và có tính ý chí lên các quan hệ xã hội thông qua các phương tiện pháp lý đặc thù của pháp luật cho nên việc phân tích cơ chế điều chỉnh sẽ đặt trọng tâm vào ba giai đoạn trên cơ chế theo từ điển tiếng việt là cách thức theo đó một quá trình được thực hiện theo đó cơ chế điều chỉnh pháp luật được hiểu là cách thức theo đó một quá trình bao gồm hệ thống thống nhất các phương tiện quy trình pháp lý thông qua đó thực hiện sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội nhằm thực hiện những nhiệm vụ và mục đích mà nhà nước đã đặt ra nói một cách đơn giản hơn cơ chế điều chỉnh pháp luật là cách thức sử dụng các phương tiện pháp lý để thực hiện quá trình điều chỉnh pháp luật như vậy tìm hiểu cơ chế điều chỉnh pháp luật sẽ là phân tích hai nội dung cơ bản một số lượng và hình thức của các phương tiện pháp lý hai cách thức trình tự sử dụng các phương tiện pháp lý những phương tiện pháp lý và cách thức sử dụng chúng được sử dụng trong ba giai đoạn trọng tâm của quá trình điều chỉnh pháp luật căn cứ vào nội dung tính chất của cơ chế điều chỉnh pháp luật có thể chia cơ chế điều chỉnh pháp luật thành hai loại cơ bản cơ chế điều chỉnh đơn giản và cơ chế điều chỉnh phức tạp cơ chế điều chỉnh đơn giản được hiểu là một quá trình thực hiện sự điều chỉnh có thể không trải qua một hoặc một số giai đoạn nội dung hình thức thực hiện các phương tiện pháp lý tương đối đơn giản ví dụ trong một số lĩnh vực đơn giản sau khi ban hành quy định pháp luật có thể trực tiếp áp dụng các quy phạm pháp luật này không cần thiết phải thực hiện việc áp dụng pháp luật không cần thiết phải thực hiện điều tra đánh giá cơ chế điều chỉnh pháp luật phức tạp là một quá trình trải qua nhiều giai đoạn nhiều hình thức thực hiện các phương tiện pháp lý khác nhau với những nội dung đa dạng ngoài những giai đoạn phương tiện pháp lý như cơ chế điều chỉnh đơn giản cơ chế điều chỉnh phức tạp có thể sử dụng nhiều phương tiện pháp lý qua nhiều giai đoạn phức tạp để kết thúc quá trình điều chỉnh ví dụ để thực hiện sự điều chỉnh pháp luật cần điều tra khảo sát nhu cầu nhiệm vụ mục tiêu của quá trình điều chỉnh sau đó tiến hành xây dựng pháp luật với nhiều bước nhiều quy trình phức tạp trong cơ chế điều chỉnh này việc tổ chức thực hiện pháp luật rất đa dạng liên quan đến nhiều chủ thể cần thiết phải thực hiện giai đoạn truy cứu trách nhiệm pháp lý và phải có giai đoạn kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình điều chỉnh hai hai vai trò của các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh pháp luật hai hai một quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật là một trong những công cụ pháp lý quan trọng của quá trình điều chỉnh pháp luật nó thuộc giai đoạn thứ hai giai đoạn xây dựng pháp luật của quá trình điều chỉnh pháp luật vai trò của quy phạm pháp luật trong cơ chế điều chỉnh là yếu tố có vai trò ghi nhận nội dung xu hướng của điều chỉnh pháp luật nội dung của sự điều chỉnh được thể hiện qua quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật xu hướng của sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội cũng thể hiện thông qua nội dung của quy phạm pháp luật đó hơn thế quy phạm pháp luật cũng ghi nhận chủ thể các điều kiện hoàn cảnh để thực hiện sự điều chỉnh các biện pháp đảm bảo thực hiện sự điều chỉnh tóm lại quy phạm sẽ chỉ ra các điều kiện phạm vi nội dung và cách thức của sự tác động của cơ chế điều chỉnh pháp luật đến các quan hệ xã hội quy phạm pháp luật là yếu tố đầu tiên của cơ chế điều chỉnh do vậy cũng có vai trò nhất định đối với các yếu tố còn lại của cơ chế điều chỉnh nó là cơ sở cho hoạt động áp dụng pháp luật nói chung và cụ thể là văn bản áp dụng pháp luật nói riêng sự hình thành quan hệ pháp luật với những quyền và nghĩa vụ pháp lý các hành vi pháp lý cũng dựa trên nội dung của quy phạm pháp luật cuối cùng việc thực hiện trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra cũng phải dựa trên các cơ sở các quy phạm pháp luật 2 .2 .2. sự kiện pháp lý sự kiện pháp lý là một trong những phương tiện pháp lý mà nhà làm luật kết nối giữa quy phạm pháp luật với quan hệ pháp luật quy phạm pháp luật là sự khái quát hóa tính phổ biến và tầm quan trọng của các quan hệ xã hội nhưng nó cần phải được thực tế hóa trở thành các ứng xử cụ thể trong các quan hệ pháp luật vì vậy sự kiện pháp lý đóng vai trò cầu nối giữa quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật giữa ý chí của nhà làm luật và thực tế của cuộc sống sự kiện pháp lý không chỉ đóng vai trò thực tế hóa đối với quy phạm pháp luật nó còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các quan hệ pháp luật sự kiện pháp lý ảnh hưởng đến loại quan hệ pháp luật nào sẽ xuất hiện thay đổi và chấm dứt sự kiện pháp lý cũng sẽ ảnh hưởng đến nội dung và tính chất quan hệ pháp luật đó ví dụ với tư cách là quan hệ pháp luật đặc biệt loại trách nhiệm pháp lý nào sẽ phải chịu mức độ ra sao phụ thuộc vào loại và tính chất của vi phạm pháp luật 2.2.3 văn bản áp dụng pháp luật trong giai đoạn tổ chức và thực hiện pháp luật có nhiều phương tiện công cụ hoạt động pháp lý để đảm bảo cho việc tổ chức và thực hiện các quy định của pháp luật như đánh giá tình tiết pháp lý giải thích văn bản nhưng văn bản áp dụng là một trong những công cụ pháp lý quan trọng nhất văn bản áp dụng pháp luật thể hiện hình thức pháp lý của sự áp dụng pháp luật là cơ sở phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể cho các chủ thể văn bản áp dụng pháp luật có vai trò cụ thể hóa các quy tắc xử sự chung thành các quy tắc xử sự cụ thể của các chủ thể trong giai đoạn thứ ba của quá trình áp dụng pháp luật nói chung và cụ thể hóa các biện pháp chế tài trong giai đoạn thứ tư của quá trình điều chỉnh pháp luật 2.2.4 quan hệ pháp luật quan hệ pháp luật cụ thể hình thành trên cơ sở quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật với nội dung là các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các chủ thể với tư cách là một phương tiện pháp lý quan hệ pháp luật là một trong những phương tiện pháp lý quan trọng mà nhà làm luật thực hiện sự tác động có định hướng lên các quan hệ xã hội cách thức tác động lên các quan hệ xã hội trong trường hợp này là nhà làm luật xác định quan hệ xã hội này sẽ mang hình thức pháp lý hay chịu sự tác động của quy phạm pháp luật luật pháp tác động bằng cách xác định địa vị pháp lý của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý và được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước quan hệ pháp luật đóng vai trò thực hiện hóa các quy phạm pháp luật thể hiện thực tế sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội thông qua hành vi của chủ thể quan hệ pháp luật hành vi của chủ thể bao gồm hành vi hành động và không hành động đóng vai trò là yếu tố thực hiện nội dung điều chỉnh pháp luật thông qua việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý hành vi thực hiện đúng nội dung của các quy phạm pháp luật quá trình điều chỉnh kết thúc nếu hành vi của chủ thể vi phạm pháp luật có khả năng dẫn đến giai đoạn truy cứu trách nhiệm pháp lý 2 .2 trách nhiệm pháp lý trách nhiệm pháp lý là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhà nước mang tính chất trừng phạt đối với chủ thể vi phạm pháp luật nói một cách chung nhất trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi chủ thể phải gánh chịu do không thực hiện đúng yêu cầu của pháp luật trách nhiệm pháp lý đóng vai trò hạn chế vi phạm pháp luật bảo đảm cho cơ chế điều chỉnh pháp luật diễn ra một cách bình thường và ngăn chặn vi phạm pháp luật trong tương lai ở một góc độ khác trách nhiệm pháp lý cũng chính là một loại hình điều chỉnh pháp luật đặc biệt của pháp luật đối với các quan hệ đặc biệt trong đó một bên là nhà nước và một bên là người vi phạm pháp luật hướng và mục đích điều chỉnh đối với loại quan hệ này nhằm đảm bảo trật tự pháp luật trong việc xử lý vi phạm đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các chủ thể 2.2.6 ý thức pháp luật ý thức nói chung và ý thức pháp luật nói riêng là cơ sở cho hoạt động của con người ý thức pháp luật đóng vai trò là cơ sở tư tưởng chỉ đạo toàn bộ quá trình điều chỉnh pháp luật bảo đảm việc điều chỉnh pháp luật tiến hành đúng đắn có cơ sở khoa học và đạt hiệu quả cao với tư cách là những quan điểm tư tưởng về pháp luật cho nên ý thức pháp luật có mặt trong tất cả các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật với những ý nghĩa như trên ý thức pháp luật được coi là một phương tiện pháp lý thông qua đó sự tác động có định hướng có mục đích lên các quan hệ xã hội được thực hiện biện pháp phổ biến khi sử dụng ý thức pháp luật như là một công cụ của quá trình điều chỉnh pháp luật là nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể trong quan hệ pháp luật và trong quá trình điều chỉnh pháp luật nói chung ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng và thực hiện pháp luật có ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật cho nên nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 2.2.7 pháp chế pháp chế là sự đòi hỏi thực hiện pháp luật một cách triệt để nên nó được coi là một yêu cầu xuyên suốt quá trình điều chỉnh pháp luật xuất hiện trong tất cả các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp chế đóng vai trò đảm bảo cho cơ chế điều chỉnh pháp luật diễn ra một cách thống nhất và phù hợp với pháp luật có nhiều yêu cầu đặt ra cho quá trình thực hiện sự điều chỉnh bằng pháp luật một trong những yêu cầu cơ bản và cụ thể là yêu cầu về việc thực hiện pháp luật đối với các chủ thể thông thường yêu cầu đặt ra trong việc tuân thủ pháp luật là tôn trọng tính tối cao của pháp luật tính thống nhất của việc thực hiện pháp luật và tính tích cực chủ động trong việc thực hiện pháp luật đây cũng là cách sử dụng pháp chế như là một phương tiện pháp lý thực hiện sự điều chỉnh của pháp luật 2.3 mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh pháp luật các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh có mối quan hệ với nhau bởi chúng là những thành tố trong một hệ thống thống nhất các phương tiện công cụ của cơ chế điều chỉnh vì vậy mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh phải mang tính thống nhất tính thống nhất thể hiện trong mục tiêu xu hướng của quá trình điều chỉnh các yếu tố khác nhau về nội dung và cách thức thực hiện nhưng chúng đều phải đạt được mục tiêu chung của quá trình điều chỉnh là trật tự pháp luật được xác lập đồng thời các yếu tố này cũng thống nhất với nhau trong quá trình vận hành cơ chế điều chỉnh ví dụ quy phạm pháp luật quan hệ pháp luật hay ý thức pháp luật khi được sử dụng như là những phương tiện thực hiện sự điều chỉnh đều đạt đến một mục đích chung và chúng thống nhất trong quá trình vận hành cơ chế nói chung không xung đột với nhau mối quan hệ của các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh là tiền đề điều kiện của nhau ví dụ quy phạm pháp luật sự kiện pháp lý là tiền đề điều kiện cho việc hình thành các quan hệ pháp luật quá trình tổ chức và thực hiện pháp luật các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh cần phải có mối quan hệ mang tính đồng bộ tạo sự vận hành nhịp nhàng của cơ chế sự đồng bộ không chỉ ở trong nội dung của các phương tiện công cụ pháp lý mà nó còn thể hiện trong cách thức thực hiện các công cụ phương tiện pháp lý đó ví dụ một trong nội dung của giáo dục ý thức pháp luật phải hướng đến các quy phạm pháp luật và cách thức thực hiện việc nâng cao ý thức pháp luật phải phù hợp với từng loại quy phạm cần lưu ý là các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh cụ thể có thể vận hành không theo một trật tự nhất định và vai trò của từng yếu tố trong các cơ chế điều chỉnh cụ thể có thể sẽ khác nhau tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể ý chí của nhà làm luật thể hiện trong từng cơ chế điều chỉnh cụ thể về mặt trật tự cơ chế điều chỉnh có thể diễn ra như sau quy phạm pháp luật mũi tên sự kiện pháp lý mũi tên văn bản áp dụng mũi tên quan hệ pháp luật mũi tên trách nhiệm pháp lý ý thức pháp luật và pháp chế được sử dụng như những phương tiện công cụ pháp lý xuất hiện trong tất cả các giai đoạn